Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiểu thuyết trinh thám, nhan đề, đề thi đẫm máu, tác giả lôi mễ. Hôm nay được định sẵn là một ngày không bình thường. Sáng nay, thầy Kiều gọi Phương Mộc đến phòng tư vấn tâm lý. Trước tiên, ông hỏi xem Phương Mộc liệu có tham gia vào mấy vụ án trong trường không? Phương Mộc nghĩ thầm. Chính là thầy đã yêu cầu em tham gia phân tích mà Nhưng miệng lúng búng lại nói không rõ Thầy Kiều liền trừng mắt Phương Mộc đành phải nói thật hết cho giáo sư Kiều biết tất cả tình hình mà cậu đã tìm hiểu được Giáo sư Kiều nghe xong nhíu lông mày Hút tiền hai điếu thuốc Tiếp đến dặn dò Phương Mộc mấy câu mơ hồ Đại loại như chú ý an toàn Rồi xua xua tay bảo cậu đi Mặc dù cảm thấy thầy Kiều có vẻ như không hài lòng với mình Nhưng nghĩ đến nếu như thầy Kiều chịu tham gia vụ án này, sẽ càng có khả năng bắt được hung thủ. Phương Mộc ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng sự việc xảy ra trong phòng tự học lúc buổi chiều đã khiến cho Phương Mộc cảm thấy vô cùng ngượng hùng. Thái Vĩ photo một ít tài liệu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết gì đó. Thế là buổi chiều, cậu bèn tìm một góc ít gây chú ý trong phòng tự học để ngồi xem tài liệu. Khi Đặng Lâm Nguyệt bước về phía Phương Mộc, Phương Mộc đang xem bản photo của cuốn tranh sex, không hề chú ý đến cô. "Chào anh." Cô gái cười hi, hi. "Anh cũng đọc tranh ư?" "Bộ truyện gì vậy?" Đặng Lâm Nguyệt hiếu kỳ cúi người xuống. Phương Mộc muốn che những cơ thể trần truồng đang bị trói chặt nhưng đã không kịp nữa rồi. Đặng Lâm Nguyệt ngẩn người nhìn vài giây, mặt đỏ bừng. Hà, sở thích của anh thật độc đáo đấy. Nói xong, cô chẳng dám nhìn đến Phương Mộc nửa cái, mà vội vàng đi ngay. Phương Mộc định nói lời giải thích, nhưng Đặng Lâm Nguyệt đã đi ra khỏi phòng học. Phương Mộc ném tập tài liệu lên bàn, nghĩ bụng. Những ngày khốn kiếp này thật không thể sống nổi. Dường như vẫn còn chưa đủ loạn. Chập tối, Thái Vĩ gọi điện thoại đến. Tôi đang ở Sái Gia Đồn đây, cậu đến ngay, bắt taxi đến nha. Giọng Thái Vĩ vô cùng gấp gáp. Sao thế? Còn có thể sao đây? Lần này việc to lắm, cậu mau đến đây đi. Khi nào gần đến nơi cậu gọi cho tôi, tôi sẽ ra đón Nói xong, Thái Vĩ gác máy luôn. Sái Gia Đồn nằm ở ngoại thành, dân cư là những người dân thị trấn, mặc dù không còn đất để canh tác nữa. Nhưng những người dân nơi đây vẫn giữ gìn thói quen của nông dân. Sau khi trời tối, chỉ cần ăn xong bữa tối liền tắt đèn đi ngủ. Mặc dù chưa đến 7 giờ tối, toàn thôn đã bị bao trùm bởi màn đêm đen dày đặc. Chỉ có một chỗ đèn sáng rực lên, có thể nhìn thấy đèn cảnh sát đang lặng lẽ nhấp nháy. Mấy phút sau, Thái Vĩ và Phương Mộc bước vào sân một hộ nông gia. Trong sân có một chiếc đèn 100W soi sáng rực. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, soi sáng từng khuôn mặt trắng nhật như ma của mọi người trong sân. Đằng này này! Thái Vĩ đứng ở góc sân gọi cậu. Còn chưa kịp đi đến nơi, Phương Mộc đã ngửi thấy một mùi rất nhức mũi. Đây là chuồng lợn được xây bằng gạch vỡ, phản gỗ và vỏ cây. Dựa vào ánh sáng của bóng đèn, nhìn lướt qua khắp lượt toàn bộ chuồng lợn. Bùn phía trong dày đến nửa thốn, khắp nơi vung vãi đầy thức ăn ra súc, Máng lợn đặt đổ, một nửa đã bị chìm vào trong vũng bùn. Đây là một hộ nuôi lợn vô cùng lộn Trong chuồng lợn không có lấy một con lợn nào cả, mặc dù có một thân hình bất động, toàn thân đen sì nằm phủ phục xuống đống bùn trông rất giống. Nhưng Phương Mộc vẫn chắc chắn đó lại là một con người. Đó là ai vậy? Phương Mộc giơ tay lên khẽ hỏi. Thái vĩ không trả lời cậu mà đưa cho cậu một túi vật chứng. Bên trong có một tờ giấy chứng nhận đang mở ra dính đầy bùn trên góc phải một người đàn ông ra trắng tóc vàng mắt xanh đang cười hồn nhiên không biết quốc tịch Mỹ làm việc ở khoa ngoại ngữ cộng đồng trường Bạ học Du nạn nhân chính là một người ngoại quốc đúng như Thái Vĩ nói sự việc rất nghiêm trọng Phương mộc Ngước đầu lên nhìn xung quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó Thái Vĩ biết cậu đang tìm gì, Lại đưa thêm cho cậu một túi vật trứng Trong túi có một chiếc đồng hồ Cũng vô cùng bẩn thỉu nhoe nhoét Nhưng vẫn có thể Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net